Chương 571, Đại Chiến, Ba, đây vốn là thần thông của nhân loại, quỷ sa không dùng được, mà hắn ta cũng không có tay, chỉ có cánh. Vậy nên mượn dùng bàn tay của thập nhất để thi triển thần thông. Thập nhất nghiêng đầu, trong mắt ứa lệ, chim ca ca, huynh đi xuống giúp ca ca nha. Quỷ sa lông dựng đứng cả lên, con nhỏ ranh, nhóc muốn giết chết ông đây à. Bị ma tướng bắt được thì coi như xong. Thập nhất lau nước mắt, nhưng mà ca ca. Vừa nói xong, cô bé lại khóc, hu hu. Khóc con mẹ nhà ngươi. Quỷ sa trận mắt, tuy kiếm trận này cũng mạnh, nhưng muốn tiêu diệt đại đế sao. Làm gì có chuyện dễ vậy. Thập nhất vẫn còn chưa tin, liền vương tay khèo khèo hắn, chim ca ca. Chim bà nội mi, ông đây không đi tự sát đâu. Quỷ sa tức giận văn tục. Đột nhiên hình ảnh trong tay thập nhất thay đổi, thanh đại kiếm dần dần nhô lên. Dưới biển. Đám người điều khiển đại kiếm đều kinh hải nhìn nhau. Bọn hắn không có điều khiển đại kiếm bay lên, vậy chỉ có thể là... chết. Lão già dữ tận hét lớn. Sau đó, đám người lơ lửng tứ phía đại kiếm truyền toàn bộ sức lực vào trận đồ. Đại kiếm bắt đầu tỏa ra hào quang càng đậm, càng đè xuống mạnh liệt hơn. Nhưng cho dù cố đến đâu đại kiếm cũng không nhúc nhích. Thậm chí còn dần dần bị đẩy ngược trở lại tất cả đều tuyệt vọng chứng kiến cảnh tượng này một lúc sau toàn bộ đại kiếm bay lên khỏi mặt nước mũi kiếm xuất hiện một đốm nhỏ li ti trưởng lão đó là gì vậy một thanh niên kinh hãi nuốt nước bọt hỏi lão già nhìn theo trong ánh mắt lóe ra ánh sáng vàng sau khi nhìn rõ lão ta không khỏi rùng mình cái đốm nhỏ đó là một thân thể không có máu thịt chỉ trơ ra bộ xương kỳ lạ là bộ xương này bóng loáng như ngọc toát ra hào quang thánh khiết nhưng đầu lâu lại không có hình hài của nhân loại mà lại tựa như ác quỷ vô cùng vô tận hung bạo hai khí chất hoàn toàn trái ngược mà lại hợp nhất với nhau thật sự quá kỳ lạ cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ bộ xương kia chính là tiêu trần đang từ từ tích tụ sát khí tay trái đỡ kiếm tay phải dần dần nâng lên Một lượng ma khí khổng lồ tuôn ra từ trong xương rồi nhanh chóng ngưng tụ lại ở nắm tay thành một quả cầu nhỏ màu đen. Tiêu trần đắm vào mũi kiếm, quả cầu nhỏ trực tiếp va chạm với đại kiếm. Cảnh này trông vào có chút nực cười, là do thân thể tiêu trần quá nhỏ bé so với đại kiếm, như cống rảnh đòi sóng sánh với đại dương. Bùng! Một tiếng nổ vang lên. Cả thân đại kiếm lập tức rung rung. Người bên trong kiếm trần đều bị chấn động không ngừng ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Có lẽ cống rảnh chính là thanh đại kiếm này, còn tiêu trần mới là đại dương. Bùng! Lần thứ hai đấm tới, một tiếng rắc rắc nhẹ vang lên, từng vết nước lan ra tựa như mạng nhện. Quả cầu nhỏ màu đen kia đập thẳng vào trong đại kiếm rồi nhảy ra, xoay mấy vòng rồi bay thẳng đến nơi đám người tập trung. Bùng! Lại thêm một đấm. Cú đấm này triệt để khiến tất cả mọi thứ vỡ tan, Tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị vùi dập, vết nước khổng lồ cứ lan dần ra khắp thanh đại kiếm. Trên xa tích thiên khung, một đám hơn trăm lão già quan sát nhất cử nhất động bên dưới. Bọn họ chính là đại năng của nơi này, là kẻ thống trị thật sự tại cây thế giới. Giờ phút này, từng người trong tông môn của bọn hắn đều đang trải qua đau khổ vạn lần, nhưng bọn họ chỉ đứng ở đó nhìn xem mọi chuyện diễn ra. Một lão già có vết sẹo dọc trên mắt âm trầm nhìn quét qua đám người bên cạnh. Nói mỉa mai, các vị trưởng lão, trong thời gian con cháu, đệ tử các người cầm chân hắn, các người nghĩ ra cách gì không? Không ai trả lời. Sắc mặt của lão càng xám, tứ trưởng lão, nói xem. Một lão già với khuôn mặt hạt phát đồng nhang tóc trắng như lông hạt. Mặt hồng hào như mặt trẻ con, ý nói dài nhưng tráng kiện, lau tráng, mặc dù trên trán chẳng thấm lấy một hạt mồ hôi. Có vẻ là một tên ma vương. Nhưng hắn không dùng bất kỳ thần thông gì, ta cũng không có cách nào. Hắn có thể dễ dàng tàn sát đại quân kinh thần, hơn nửa còn đánh bại hỗn độn kiếm trận, rõ ràng là mạnh hơn bất kỳ ai ở đây. Tứ trưởng lão phát biểu xong liền xấu hổ, không phân tích được thông tin gì hữu dụng. Nhìn từng đứa con, từng đệ tử tại Vân Phong Lâm vào hiểm cảnh, bọn hắn thân là trưởng lão lại không có hành động gì giải quyết là bởi vì muốn phân tích ra khuyết điểm của tiêu trần trong lúc chiến đấu. Nhờ vậy mà có nắm chắc hơn. Cái đám này, từng người đều sống cả ngàn năm, não đều thành tinh cả rồi, dạy gì đưa đầu vào cho người ta đánh. Dẫu vậy cũng không ngờ tới, mỗi lần tiêu trần ra tay đều áp đảo tất cả. Ngoại trừ thấy được ma khí có tính ăn mòn cực mạnh ra cũng chẳng thấy được con bài khác của tiêu trần. Chương 572 Một đám rùa già thậm chí ngay cả pháp bảo hắn dùng là gì cũng không biết được Cái này mới thực sự là xấu hổ Hừ Ông lão mặt sẹo kia hừ lạnh một tiếng Dễu cợt nói Thật là một lũ rác rưỡi Càng sống càng hèn nhát Đệ tử vân phong của ta nằm xuống không ít Nếu có sai sót Ta liền giam lũ các người vào thân cây thế giới Tất cả lão già còn lại đều run lên Không ít người lộ ra vẻ bất mãn nhưng không ai lên tiếng Bởi vì hai nguyên nhân Thứ nhất, tu vi của ông lão mặt sẹo thật sự rất cao, thứ hai, bây giờ không phải lúc lục đục nội bộ. Đi. Lão ta hừ lạnh một tiếng rồi lao xuống. Sau lưng để lại tàn ảnh. Đồ già trâu. Già vẫn còn trẻ trâu, một lão già mặt nhăn nheo lẩm bẩm, sau đó cũng hóa thành lưu quan, di chuyển rất nhanh, đến nỗi tàn ảnh phát sáng, giống như the flash, đi theo. Lúc này, tiêu trần vừa tung ra cú đấm thứ tư, vết nứt đáng sợ đã lan ra toàn bộ thân kiếm khổng lồ tiêu trần trong lòng cảm thấy có gì đó ngẩng đầu nhìn trời cái miệng lớn đầy răng nanh đáng sợ của hắn lại mở ra cười như không cười đám người trong thân kiếm cũng cảm giác được khí áp từ trên không giáng xuống có người còn hưng phấn hô lên các vị trưởng lão đến rồi lão già điều lĩnh kiếm trận trong thân kiếm quát trong lúc đối đầu với kẻ địch không được phân tâm tuy rằng sắc mặt nghiêm túc nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại quay xuống nhìn vết nứt trên đại kiếm, thầm mắng, đám già này càng sống càng hèn. Cùng lúc, tiêu trần hóa thành một đám xương đen rồi biến mất. Mọi người thở vào, suýt nửa đại kiếm vỡ nát rồi. Khi bóng dáng của tiêu trần xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở trên đỉnh của thanh đại kiếm. nguoi tho phao suyt mắt lồi của tiêu trần hờ hững nhìn những người trong thanh đại kiếm, thỉnh thoảng có một tia sáng đỏ lóe lên. Bộ móng không xương không thịt của tiêu trần bắt đầu di chuyển rất nhanh, dư ảnh càng xuất hiện nhiều hơn. Ngón tay của hắn liên tục kết thủ ấn, hai tay không ngừng va chạm tạo thành từng đợt sóng yếu ớt lan tràn trên không trung. Cùng lúc hắn kết thủ ấn, quả cầu màu đen lúc trước hắn thả vào trong thanh đại kiếm đột nhiên di chuyển. Kích thước của nó chỉ vỏn vẹn một quả bóng bàn, nếu muốn phát hiện ra giữa thiên địa bao la cũng khó, huống hồ còn là đang đánh nhau đầu rơi máu chảy. Mà dù giờ có phát hiện, cũng đã quá muộn. Quả cầu nhỏ màu đen bỗng chập sáng, lúc sáng lúc tối, tự như một con đom đóm. Sau đó, từng dòng từng dòng điện giống như xuc tu nhô ra khỏi bóng đen. Kỳ lạ thay, dòng điện này lại có màu đen. Hơn nửa còn liên tục phóng ra xung quanh, có lúc xa tới hai ba thước rồi nhanh chóng thu lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, đồng thời, trên quả cầu cũng dần dần hiện rõ ra một chữ gì đó. Ngay khi cải chữ này xuất hiện, một luồng sức mạnh kỳ dị bao phủ quanh nó, không trung bắt đầu vặn vẹo bất thường, khiến cho toàn bộ không gian có chút hư ảo. Chữ này thần bí đến nỗi bản thân Tiêu Trần cũng không biết ý nghĩa của nó là gì. Vốn là hắn tình cờ lấy được trong một khu di tích ở hư không. Tiêu Trần tổng cộng chỉ có ba chữ, đây là một trong ba chữ đó, ngoài ra Tiêu Trần còn lấy được một văn bản mật cực kỳ trọng đại. Nó tiết lộ rằng, Toàn bộ tinh hà trước kia là một chỉnh thể, nhưng sau một trận đại chiến thì bị đánh tan thành từng mảnh. Vô số mảnh vỡ, sau vô số năm diễn hóa thành tất cả những gì tồn tại ngày nay. Sự việc này quá cổ xưa cho nên cũng không có ai có thể chứng thực, chỉ coi như là truyền thuyết. Mặt khác, Tiêu Trần cũng tìm được một cái ngai vạn trong cung điện, mà chính cái này khiến hắn cực kỳ chú trọng. Qua vô số năm du hành xuyên thiên hà, Tiêu Trần mãi mới tìm ra được ba ngai vàng trong vực thẳm hư không. Hắn phát hiện ra sự tồn tại của ba chiếc ghế này là dùng để phong ấn một thứ gì đó. Nhưng lúc đó Tiêu Trần bị ma tính chi phối cho nên cũng không quan tâm lắm. Sau này thần tính của Tiêu Trần cũng quay lại một lần, lần này mới phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Từ khi trở về, thần tính luôn nhắc nhở hắn về sự diệt vong, sinh vật hư không, dường như trở nên ám ảnh. Sau khi ma tính lấy được chữ này, hắn ta phát hiện ra chữ này có khả năng phong ấn vạn vật mà hắn quen thuộc với các thuật phong ấn. Sau một thời gian dài tìm tội, Tiểu Trần đã tự tạo ra thuật phong ấn độc nhất vô nhị cho riêng mình. Có chữ này, thuật phong ấn của hắn như hổ mọc thêm cánh, cho dù bất cứ yêu ma quỷ quái. Bất cứ ma vật gì đều có thể phong ấn. Với sự xuất hiện của nó, trên quả cầu nhỏ màu đen cũng lập tức xuất hiện một lực hút khổng lồ không thể kháng cự. Chương 573, trăm anh em siêu nhân lúc này trong thanh đại kiếm, bất kỳ ai nhìn vào quả cầu màu đen kia đều xuất hiện một chữ kỳ lạ trên người, chính là chữ hiện trên quả cầu kia. Hể là người có cái chữ này đều không tự chủ được mà bị hút về phía quả cầu màu đen, lập tức vô số bóng người nhao nhao kéo về đó. Tiếng thét kinh hải vang vọng khắp đất trời, bất kể bọn họ dùng cách gì cũng không thể chống cự lại lực hút khổng lồ từ quả cầu. Tên điên, mau dừng lại. Một tiếng thét ầm vang sắm rền vang lên trên bầu trời, lập tức cả thế gian như chìm trong bóng tối. Một đại ấn, con dấu, xuất hiện trên đầu tiêu trần. Rồi lao nhanh về phía hắn. Đồng thời xuất hiện hư ảnh năm con rồng, từng con mang màu sắc khác nhau ầm phát khí thế lao theo đại ấn. Đây chính là tuyệt kỷ mang tên ngũ lông ấn. Khốn thần chiểu trạch. Đầm lầy giam thần, một giọng nói già nua từ trên bầu trời vang lên. Không trung xung quanh tiêu trần đột nhiên hỗn loạn kịch liệt. Bông bóng khí màu đen bỗng xuất hiện từ hư không, không gian xung quanh cũng ngừng lại, một vũng đầm lầy bao quanh tiêu trần. Từng cái bông bóng khí bay lên, rồi vỡ tung, trào ra từng luồng khí đen. Đám khí này không tan vào không khí mà dần ngưng tụ lại phía trên đầu tiêu trần. Chỉ cần hắn cử động một tí, lập tức sẽ bị đám khí đen này nuốt chững. Kiếm quyết, thức thứ hai mươi ba lại một thanh âm vang lên, vô số thanh kiếm màu đỏ bén nhọn xuyên thấu không gian nhắm thẳng vào tiêu trần đang bị vây trong đầm lầy mà bay tới. thần lôi tru tà ba tia sét màu vàng khổng lồ từ trên tầng mây đánh xuống, sáng rực cả một mảnh trời. tia sét chớp động trời quan lộ ra vẻ mặt đắc ý của đám lão nhân kia. hàng trăm tia sáng lập loè trên không xuyên qua trời đất, đánh thẳng vào tiêu trần. từng chiêu từng chiêu đều không nương tay bọn hắn đều muốn đánh một nhát chí mạng. Không ai nói bọn họ ý đông hiếp yếu, một hội anh em siêu nhân này cũng đã sống mấy ngàn năm, đương nhiên thấu hiểu quy tắc sinh tồn cơ bản nhất. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Giây phút này, ánh sáng vô cùng mạnh chiếu thẳng vào mắt tiêu trần, chưa mù cả mắt là còn may. Bên cạnh đó, toàn bộ không gian cũng bị năng lượng khổng lồ đánh tới, liên tục vỡ nát, hiện ra vết nứt trong hư không. Ở một chỗ cách thật xa, thập nhất nắm chặt nắm đắm nhỏ, tráng lắm tắm mồ hôi, răng cắn sắp đứt môi cũng không nhận ra. Quỷ sa cũng tương tự, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Hàng trăm cường giả cùng lúc thi triển sát chiêu, năng lượng cuồng bạo như vậy, bằng thực lực hiện tại của tiêu trần sợ là không thể chịu nổi. Không ngừng lẫm bẩm trong lòng, hỏng, hỏng, hỏng cùng lúc đó, tiêu trần hơi nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới tại rễ của cây thế giới có một thanh đao dài đang lơ lửng trên không trung đó là thanh đao mà tiêu trần để lại quanh thanh đao nằm la liệt vô số thi thể cứng ngắc đứt đầu chết không toàn thây đủ loại hình thức đáng sợ nhiều người nhìn thấy cảnh này xong đều ướt đũng quần thậm chí còn phọt ra cái thứ chất bại thải từ dạ dày tiêu trần vuốt nhẹ khuôn mặt cái đầu lâu ma quỷ đáng sợ của hắn lập tức biến mất thay vào đó là một cái đầu lâu hình người trắng tinh quỷ xa hết chịu nổi Long Vũ Dựng đứng lên rồi nói, bây giờ ngừng ma tướng lại, hắn muốn chết sao? Rõ ràng là tên Mãn Phu, hữu dũng vô mưu. Hắn ta tức đến nỗi phải chửi động cả lên, không thèm dùng kính ngữ. Không giống những người địa cầu thiếu hiểu biết trước kia, quỷ sa vốn đến từ đại thế giới ma vực, hắn ta hiểu rõ, cũng như kính ngưỡng một đại đế. Dù là bất cứ người tu hành nào tại ba đại thế giới minh bộ, ma vực hay hạo nhiên đều sẽ như hắn. Ngoài miệng có thể nói bậy nói bạ, nhưng sâu tận trong lòng luôn có kính ý với Tiêu Trần, dẫu sao cường giả ở bất cứ nơi đâu cũng đều nhận được sự tôn trọng. Sau khi thoát khỏi trạng thái ma tướng, Tiêu Trần tự nhiên nghe được tiếng gạo mắng của quỷ xa, hắn hơi ngẩng đầu lên, ngọn lửa màu xanh lam trong mắt bùng cháy. Quỷ xa giật mình, dường như vừa rồi Tiêu Trần liếc hắn. Hắn ta lúng túng, ngượng ngùng cười, hì hì, đùa tí cho đại ca vui. Nếu như ngài tử trận ta cũng sẽ mang thập nhất đi, dạy dỗ cô bé sau này trở về trả thù cho đại ca. Tiêu trần nhẹ nhàng nói, ta là đại đế, chí cao vô thường. Một luồng bá khí tuôn ra từ người tiêu trần, mà khí màu đen cũng theo đó xoay quanh thành hình trụ, vút thẳng lên trời cao. Cả bầu trời nháy mắt bị nhuộm đen, trời đất tối sầm lại như bị bóng đêm vô tận phủ lấy. Trong một tích tắc, hơn 10 giải lưu quan đồng thời bị phá mất nhưng vẫn là không thấm bao nhiêu so với vô tận chiêu thức mà đám lão già kia tung ra Tiêu Trần vung tay lên thì thầm, huyết ngục thiên chinh Chương năm 574 Mạnh mẽ chóng chọi lúc này năm con rồng cùng với Đại Ấn đã rất gần với Tiêu Trần phía sau còn lũ lực lưu Quang đánh tới Tiêu Trần đột nhiên vung tay phải trực tiếp chóng đỡ Đại Ấn Tên liều mạng Còn muốn chống đỡ những chiêu thức này sao? Quỷ sa điên đầu cả giận. Đối mặt với đủ loại lưu quan đang sông thẳng đến, tiêu trần không hề né tránh mà trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống chọi. Thời điểm tay hắn chạm vào kim ấn, trường đao xanh lam đang lơ lửng ở góc cây chợt phát ra tiếng rung. Sau đó, những thi thể xung quanh trường đao đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Một vết máu đỏ sẵm giống như đang cẩn thận thăm dò, bò ta khỏi những thi thể kia. Vết máu đỏ sẵm không ngừng chảy xuôi về phía trường đao xanh lam đang rung rảy, thần đao vốn có màu xanh lam lại dần dần bị nhụm thành đỏ thẳm kỳ lạ, lóe lên thứ ánh sáng yêu dị. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang trời từ trên cao truyền đến. Nắm đắm của tiêu trần đột nhiên đánh về phía đại ấn màu vàng ống phía trên. Kim ấn thần uy hiển hách thế mà lại trực tiếp bị chặn lại. Nhưng phía sau kim ấn còn có nhiều lưu quan hơn, lúc này những lưu quan đó như đã sống lại. Từng tia sáng vượt qua kim ấn đang ngăn cản ở phía trước. Từ bốn phương tám hướng đánh về phía tiêu trần. Mà khí đen hình trụ ngay lập tức bị số năng lượng cuồng bạo này nhấn chìm. Em mờ thanh như tiếng sắm rền liên tục phát ra từ trên người tiêu trần. Năng lượng va chạm kịch liệt khiến cho chỗ mà tiêu trần đang đứng giống như vận thái dương chói lóa, nhìn cực kỳ nhức mắt. Năng lượng khổng lồ khiến cử kiếm đang đánh phá không ngừng trầm xuống. Thanh cử kiếm giống như sao băng nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Trong ánh sáng chói lọi, tiêu trần lờ mờ cảm nhận được những năng lượng này đang đánh vào xương cốt của mình. Rắc rắc. Một thanh âm cực nhỏ vang lên. Phía trên chiếc xương sườn trắng như ngọc đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ngọn lửa màu xanh lam trong mắt tiêu trần bùng lên. Ngọn lửa màu lam này giống như một dải dây lụa bay ra khỏi mắt hắn, tụ mà không tán trong khối năng lượng đang bùng nổ. Ngọn lửa màu xanh lam phun ra từ cơ thể tiêu trần lập tức cuốn quanh từng khúc xương, sống chết bảo vệ chúng. Thanh cử kiếm không ngừng lao xuống. Khi thanh cử kiếm này chạm vào gốc cây thì ngón tay tiêu trần hơi nhúc nhích. Thanh trường kiếm vốn đã biến thành màu đỏ sẵm kỳ lạ đột nhiên hóa thành một luồng sáng đỏ, đầm xuyên qua những giải năng lượng đủ màu chói mắt. Bay vào trong tay tiêu trần. huynh Khoảnh khắc tiếp theo, thanh cử kiếm lao thẳng xuống biển rộng mênh mông. Lúc này cổ năng lượng đó cũng âm ầm, ầm nổ tung, bóng hình Tiêu Trần rơi thẳng xuống biển. Chỉ thấy phía trên mặt biển có một đám khói trắng hình nấm bốc lên, che kín tầm mắt. Ngay cả quỷ xa đang đứng trên không trung cũng bị năng lượng dữ dội của vụ nổ hất tung, lăn lộn mấy vòng. Trong quỷ xa lộ ra vẻ kinh hãi, năng lượng cùng bạo như vậy thì đại đế chống lại kiểu gì chứ? Hơn nữa đây mới chỉ là đợt công kích đầu tiên, e rằng mấy đợt sau sẽ như sóng sau xô sóng trước. Liên tục không ngừng. Quỷ sa nhìn sang thập nhất, đã chuẩn bị tốt ý định sẽ đưa thập nhất chuồng đi. Sau khi vụ nổ năng lượng dữ dội kia qua đi, trời đất trở nên yên tĩnh hẳn. Hừ, thứ gà đất chó sành em mờ thanh chế dễu từ trên màn trời truyền xuống, có mấy bóng người lướt xuống với tốc độ cực nhanh. Lão giả mặt sẹo cầm đầu nhanh chóng dùng hai tay kết ấn, thanh cử kiếm vốn bị năng lượng cùng bạo thổi bay ra biển đang từ từ bay lên. Nhìn thấy thanh cự kiếm hình như không bị tổn thương chí mạng nào thì trong lòng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Những người bên trong thanh cự kiếm chính là tương lai của Vân Phong. Nếu có chuyện gì xảy ra thì e rằng không dễ giải thích với Phong chủ đâu. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến lòng dạ bọn họ trở nên nguội lành quá nữa. Bởi vì trong thanh cự kiếm kia chỉ còn lại có mấy người, những người khác đã biến mất không thấy tâm hơi. Những người còn lại thì vẽ mặt đầu ngây dại. Xem ra là sợ hãi đến choáng ván luôn rồi. Có chuyện gì vậy? Lão giả mặt sẹo rống lên, trên tay không ngừng kết thành thủ ấn. Nhìn động tác của lão giả mặt sẹo, những lão giả khác cũng không dám lơ là, nhanh chóng tiếp tục kết thủ ấn, đại kiếm cũng dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Lão giả mặt sẹo giống như chó dại lên cơn, túng lấy những người may mắn còn sống rồi gầm lên, người đâu, những người còn lại đi đâu rồi. Vài người may mắn còn sống bị tiếng gầm rung trời này làm cho bừng tỉnh. Bọn họ nhìn lão giả trước mặt, cơ thể rung như cậy sấy. Một thanh niên chỉ về phía xa xa, một hình quả cầu nhỏ màu đen xuất hiện ở đó. Đại! Đại trưởng lão, tất cả, tất cả mọi người đều bị hút vào đó rồi. Chương 575, Mạnh mẽ chống chọi, 2. Thấy thiếu niên nói xong thì nhiều muốn sụp đổ, lão giả mặc sẹo ném liền ném cậu ta ra ngoài, thứ rác rưỡi vô dụng, tất cả các lão giả đều vây quanh quả cầu. Có người không ngừng lau lau tráng, lần này thì toát mồ hôi thật rồi. Trong quả cầu nhỏ xuất hiện một hình ảnh rất quỷ dị. Bên trong quả cầu nhỏ xuất hiện một ngọn núi thịt do một đám người chồng chất lên nhau tạo thành, nhìn kỹ thì đều là đệ tử vân phong. Phía trên còn có rất nhiều sợi xích đen đang khóa chặt núi thịt này lại. Mặt ngoài sợi nào sợi nấy toàn được khắc đầy những phù văn quỷ dị. Có thể thấy rõ được là khuôn mặt những người trong núi thịt đó đều đã đông cứng lại, vặn vẹo đến cực độ giống như đang phải chịu cực hình. Thỉnh thoảng lại có vài bóng người trong núi thịt khẽ rung lên, hình như trong đó vẫn còn có người chưa chết hẳn. Những đệ tử này e là đã lành ít dữ nhiều rồi. Nếu phong chủ trách tội xuống thì họa này ai gánh đây? Ngay lúc mọi người đang chú ý tới quả cầu đen nhỏ thì dưới đại dương lại đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng rất chi là kỳ lạ. Từng đám bong bóng khí khổng lồ bay lên từ đáy biển. Bong bóng khí không ngừng vỡ tung, huyết dịch đỏ sẫm văng tung tóe. Chẳng mấy chốc mặt biển đã bị nhuộm đỏ. Ùng ục, ùng ục, sắc đỏ sẫm nhanh chóng lan rộng, toàn bộ mặt biển trung chuyển dữ dội giống như một nồi nước bị đun sôi. Phía trên khung trung Cuối cùng cũng có người phát hiện ra dị tượng dưới đáy biển. Đại trưởng lão. Chưa kịp nói hết lời thì quả cầu đen kia lại bất ngờ phát ra ánh sáng chói mắt. Âm. Quả cầu đen nhỏ nổ tung dữ dội. Khoảng cách quá gần mà chuyện thì xảy ra bất ngờ nên đám người này gần như là không có thời gian phản ứng lại. Mọi người đều bị vụ nổ ở khoảng cách này chấn bay ra ngoài. Nương theo tiếng nổ. Vô số thịt vụn cùng mưa máu tung ra. Vừa nhìn thì đã biết những người trong quả cầu này đã biến thẳng thành bom thịt người. Vụ nổ dữ dội bất ngờ lại không kịp chuẩn bị khiến nguyên đám lão giả đều bị ở các mức độ khác nhau. Những người đứng gần quả cầu đen nhất, ngoài trừ lão giả mắt sẹo không bị hao tổn gì thì số còn lại đều bị nổ tung, thân thể thiếu mất một nửa. Cảnh tượng này khiến đôi mắt lão giả đầy sẹo như muốn nứt toát ra, lúc này sợ là đám môn hạ đệ tử của lão đều chết sạch rồi. Phía dưới Nước biển sôi trào càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ mặt biển đều đã biến thành một màu đỏ quỷ dị. Thấy vậy thì ai cũng biết rằng bộ xương chết tiệt kia vẫn còn sống. Ta nhất định sẽ đập mi vào tâm thụ, lõi cây, để tế anh hồn đệ tử Vân Phong. Lõi cây, lão giả mặt sẹo giận giữ ngút trời ra tay, đại ấn màu vàng ống bay ra với tốc độ cực nhanh, điên cuồng biến lớn trên mặt biển. Đưa mắt tới chỗ nào thì cũng bị kim ấn chiếm trọn tầm nhìn. Tiếng rồng ngâm to lớn vang vọng khắp đất trời. Cùng với sự giận dữ của lão giả mặt sẹo, Kim Ấn điên cuồng đập xuống. Đúng lúc này có bóng người từ dưới biển bay lên, là một bộ xương trắng tay cầm trường đao đỏ sẵm. Chính là Tiêu Trần. Người ban nảy đã bị đánh xuống biển. Tiêu Trần nhìn Kim Ấn đang nền xuống với tốc độ cực hạn, ngọn lửa màu xanh lam trong mắt hắn bắt đầu bập bùng dữ dội. Huyết ngục thiên chinh. Đại dương vốn đã không ngừng sôi trào, Lúc này lại càng cuồng bão hơn Mặt biển bị nhuộm thành đỏ sẵm Những khuôn mặt không biết tên tuổi lần lượt hiện ra Trên mặt những người này đều mang theo biểu cảm cực kỳ quái dị Giống như cười nhưng lại không phải cười Như khóc mà lại không phải khóc khiến cho người ta nhìn sơ là đã thấy da đầu tê dại Ngay sau đó một cánh cửa đột nhiên xuất hiện dưới chân tiêu trần Phía trên cánh cổng đỏ tươi có hai cái khoen nhìn khá cổ đang không ngừng rỉ ra máu tươi Trên cánh cổng đỏ tươi đó khắc đầy những khuôn mặt vặn vẹo, mang theo một luồng tà khí khiến người ta cảm thấy sóng lưng lạnh toát. Kẹt kẹt. Cánh cửa đỏ tự động hé mở, đủ loại tiếng cười và tiếng khóc quái dị từ bên trong vọng ra. Lão giả đang đứng trên không trung bị những âm thanh này vọt lên thì thấy hoa mắt ván đầu, cực kỳ buồn nôn. Ma âm nhập não, cẩn thận. Lão giả mặt sẹo rống lên, trong giọng nói còn mang theo chút quan minh chính đại. Đột nhiên, Nhất nhiều cánh tay nhúng máu vương ra từ bên kia cánh cửa. Kéo tiêu trần vào bên trong. Rầm, Cánh cửa đỏ đóng sầm lại. Tiêu trần và nó đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Kim ấn đập xuống nhưng chẳng trúng được thứ gì nên trực tiếp nện trên mặt biển, nhất lên một trận sóng thần. Trong khoảnh khắc này không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của tiêu trần nữa, giống như hắn đã bị chôn vùi trong mảnh thiên địa này. Hỏng bét. Đó là cánh cửa dị giới. Mọi người cẩn thận. Thần sắc lão giả mặt sẹo xám ngoét, ném một khối ngọc bội ra ngoài. Từ bên trong ngọc bội lập tức tràn ra một luồng năng lượng nhu hòa, bao lấy tất cả mọi người. Chương 576, huyết thần những cơn gió nhẹ nhàng bốc lên, tất cả mọi người người đều được gió nhẹ thổi qua, tinh thần sản khoái. Ngũ quan cũng được cải thiện rõ rệt. Thanh phong từ lai. Có người kinh ngạc hô lên một tiếng. Nguồn gốc của ngọc bội này thật sự không thể tưởng tượng nổi, không ngờ nó lại nằm trong tay đại trưởng lão. Mọi người hết sức đề phòng, sợ rằng cánh cửa sẽ đột ngột xuất hiện sau lưng, sau đó thì bản thân liền bị kéo vào bên trong một thế giới khác. Nhưng bọn họ nghĩ sai hết rồi. Huyết ngục thiên chính đúng là có thể mở ra cánh cổng huyết ngục. Nhưng cũng không như họ nghĩ là kéo được kẻ dịch vào một thế giới khác. Huyết ngục thiên chinh chỉ có một tác dụng đó là có thể tạm thời sử dụng sức mạnh của huyết thần để nâng cao thực lực bản thân. Chẳng qua một khi phát động huyết ngục thiên chinh thì cần phải có rất nhiều máu tươi, để đáp ứng được điều kiện này mà tiêu trần luôn phải chuẩn bị các bước đệm. Dù là đội quân kinh thần đã bị đánh thành cho bụi hay đám người bị phong ấn bên trong quả cầu đen đã thành thịt xây, thì tiêu trần chỉ có một mục đích duy nhất. Đó chính là thu thập máu của bọn họ. Mục đích của việc này là để có thể thuận lợi phát động huyết ngục thiên trinh. Thật ra lúc trước sư hồn xong. Khi Tiêu Trần đã biết được tình hình cụ thể của cây thế giới thì toàn bộ kịch bản đã được viết sẵn trong đầu hắn rồi. Một trong những liên kết này, bao gồm cả vụ nổ cuối cùng của quả cầu đen đều nằm trong tính toán của Tiêu Trần. Chỉ số thông minh về chiến đấu của Tiêu Trần ma tính rất cao, Tiêu Trần nhân tính không thể so sánh được. Dù sao thì tiêu trần ma tính cũng là nhân cách được sinh ra từ trong giết chóc. Trời đất chìm trong im lặng lạ thường, chỉ có gió mát thoảng qua. Trong một thế giới đầy máu đỏ, tiêu trần đứng trước một pho tượng, hai tay chấp sau lưng. Huyết ngục thiên chinh là một chiêu thức chỉ có tiêu trần ma tính mới sử dụng được. Cũng giống như nội lông thiên chinh của tiêu trần nhân tính, hay kim cương thiên chinh của tiêu trần thần tính, tất cả những chiêu thức này đều được tạo ra sau khi tinh thần bị phân tách. Xung quanh chỉ toàn là những bóng người màu đỏ lơ lửng, tiếng khóc cười đang xen khiến thế giới vốn đã kỳ quái này càng thêm âm trầm kỳ lạ. Chỗ này có tên là Huyết Ngục, là một không gian dị độ. Tiêu Trần Ma Tính đã từng đến đây nên cũng có tí giao tình với huyết thần ở chỗ này. Tiêu Trần đứng trước pho tượng, không vội vàng mà chỉ lặng lẽ đứng đó. Màu sắc của pho tượng rất hợp với Huyết Ngục, cũng là một màu đỏ tươi. Pho tượng chính là điểm bắt mắt trong không gian khủng bố này. Bởi vì nó là một cô gái, một cô gái rất xinh đẹp. Mọi bộ phận trên người cô gái đều có thể nói là hoàng mỹ, ngoài trừ hai chiếc sừng nhỏ nhô ra trên đầu chúng tỏ rằng cô ta không thuộc về nhân loại nhìn như thế nào cũng giống như một con hồ ly tinh hại nước hại dân. Lúc này, pho tượng cô gái lại bất ngờ cử động, sau đó từng giọt từng giọt máu tươi tuôn ra từ pho tượng. Máu tươi giống như một chất làm mềm hóa khiến pho tượng cứng nhắc từ từ mềm mại hẳn. Lớp vỏ bên ngoài pho tượng bắt đầu bong ra từng mảng, để lộ làn da trắng nõn như ngọc. Bang! Thoáng cái tiêu trần đã bị ông cứng nhắc, tiếng cười nũng nịu vang lên hết đợt này đến đợt khác. Hi hi, đại đế, ngài muốn người ta nhớ chết luôn à. Cô gái tuyệt đẹp này giống như một con gấu túi nhỏ vòng tay qua cổ tiêu trần, cơ thể dán chặt lên lên người hắn. Trước nhan sắc lộng lẫy này mà tiêu trần vẫn như một khúc gỗ, hờ hững không tí động lòng. Tiêu Trần nghiêng đầu hỏi, bây giờ tôi chỉ là một bộ xương khô, sao cô lại nhận ra tôi? Chục. Cô gái hôn lên trán cái sọ khô của Tiêu Trần, cười duyên nói, mùi của đại đế, cả đời này người ta cũng không bao giờ quên được Á. Mà khí trên người Tiêu Trần dâng trào cuồn cuộn, Tạo thành một quả cầu bên cạnh hắn. Mà khí xoay tròn đánh bật cô gái đang treo trên người Tiêu Trần ra. Hừ, keo kiệt quá trời, hôn một tí mà cũng giận. Cô gái phòng má có chút không vui. Ngay sau đó cô gái lại tinh tế cảm nhận được khí tức của Tiêu Trần, tiếp theo thì cơn tức giận dữ ngập trời ung ung kéo đến. Đại đế, tại sao thực lực của ngài giảm xuống nhiều như vậy chứ, là bố con thằng nào làm? Nhìn dáng vẽ này cứ y như cô vợ nhỏ đang giúp ông xã của mình. Toàn bộ huyết ngục đều rung lắc dữ dội theo cơn giận dữ đang bùng lên của cô. Tiêu Trần thấy đau hết cả đầu, con gian du đang bung len cua co tieu tran thay đau het ca đau con nhai ngu ngốc này. Tiêu trần lắc đầu, gặp phải đại hư không sụp đổ thôi. Cô gái nghe xong liền vỗ vỗ ngực sợ hãi, đại hư không nầy vạn năm mới sụp đổ một lần, có lẽ cũng chỉ tiêu trần mới có thể sống sót đi ra từ trận đổ vỡ ấy được. Chương 577, Huyết Thần, 2, biết được lý do khiến thực lực của tiêu trần suy giảm nên cô gái không còn tức giận nữa. Khuôn mặt lại quay về trạng thái tươi cười như hoa. Cô gái duỗi tay về phía trước. Bàn tay trắng nõn cứ thế xuyên qua ma khí của Tiêu Trần mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, nắm lấy tay hắn. Đại đế, chúng mình đi sinh em bé đi. Khủ khủ. Tiêu Trần bị sạc không hề nhẹ, lâu thế rồi không gặp mà tính tình thì vẫn y như trước. Nếu là trước đây thì Tiêu Trần sẽ trực tiếp dùng tay chỉa vào trán cô ta, nói, tự đẻ đê. Nhưng bây giờ hắn không đánh lại đối phương, cô gái này chính là thần của huyết ngục. Một vị thần hạng thật giá thật đấy. Đó là cấp độ cao nhất trong thần đạo tam cảnh chân chính, thần vô chỉ cảnh. Số lượng thần vô chỉ cảnh mà tiêu trần đã từng gặp trong đời chỉ có thể đếm hết trên một bàn tay. Cô gái trước mặt hắn là một trong số đó. Tiêu trần gõ gõ xương sườn trên người mình, xương, không thể sinh. Cô gái biểu môi, tỏ vẻ không vui. Chậm trễ lâu như vậy giờ cũng nên nói chuyện tử tế rồi, dùng thần lâm đi, tôi cần mượn một chút sức mạnh của cô. N tiêu trần nói xong thì cô gái sửng người một lúc, sau đó mới kích động nhảy dựng lên. N bởi vì lúc trước đều là tiêu trần đã thi triển thần lâm cho cô ta. Lần này cuối cùng cũng đến lượt cô ta giúp tiêu trần rồi. Mối quan hệ giữa tiêu trần và cô gái rất phức tạp. Đơn giản mà nói thì đó là câu chuyện giữa tổng tài bá đạo và một thiên kim đại tiểu thư ngổ ngực bốc đồng. Ở đây sẽ không đi sâu vào chi tiết, túng cái quần là tiêu trần có thể tin tưởng cô ta mà không cần đề phòng, giữ lại bất kỳ hậu chiêu nào. Ngay cả huyết ngục thiên chinh cũng là một chiêu thức được đặc biệt tạo ra vì cô ta. Nếu không, lúc này tiêu trần cũng không thể tìm thấy cô ta. Bây giờ không có ngục lông bên cạnh. Một đại năng siêu cấp vô chỉ cảnh cũng có thể khiến tiêu trần trực tiếp ngã xuống. Được chứ, được chứ, được chứ. Cô gái liên tục nói ba lần được chứ đủ để thấy tâm tình cô ta đang kích động đến mức nào. Nhưng sau đó cô gái kia lại nghịch ngợm nháy nháy mắt, rồi lập tức nhắm lại, cười nói, vậy thì ngài phải hôn ta một cái cơ, lẹ lên đi, không được cử tuyệt đâu. Nếu tiêu trần có trọng mắt, dự là tầm này cũng đảo muốn nát luôn rồi. Tiêu Trần giơ tay trái không bị túng chặt lên, nhanh chóng chọc một cái lên đôi môi mềm mại của cô gái, được rồi. Cô gái mở mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Trần rồi thề lưỡi liếm liếm môi, hình như có hơi không dám tin tại sao lần này Tiêu Trần lại sản khoái dữ vậy. Đi đây. Sau khi Tiêu Trần nói xong thì phất tay, cánh cổng đỏ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Cánh cổng đỏ hơi hé mở, một chút ánh sáng lọt vào. Đại đế. Cô gái dịu giọng gọi. Tiêu Trần đưa tay lên vẫy nhẹ như lời chào tạm biệt, sau đó bước thẳng ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng Tiêu Trần, cô gái hơi buồn bã nhưng sau đó lại lập tức nở nụ cười. Miễn là còn sống thì sẽ có ngày gặp lại, đúng không? Tay tay cô gái bắt đầu nhanh chóng kết ấn, từng dòng chữ đỏ như máu bay ra khỏi cơ thể, lao tới bên cạnh cánh cổng kia. Trong tiểu thế giới, ngay khi một đám lão giả đang lo lắng cảnh giác thì cánh cổng đỏ lại bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người. Quang minh chính đại. Một bộ xương khô sau lưng treo lơ lửng trường đao từ bên trong bước ra. Tiếp theo là vô số dòng chữ đỏ như máu bay ra với tốc độ cực cao, reo hò phần khích bên cạnh hắn. Những dòng chữ này ngay lập tức nhập vào xương cốt của hắn, ánh sáng đỏ chói mắt liên tục lấp lóe. Một vòng xoáy huyết sắc cực lớn hình thành dưới chân tiêu trần, sức mạnh cuồn cuộn dâng lên. Ảo ảnh của một cô gái xuất hiện phía sau hắn, còn tinh nghịch làm mặt quỷ. Sau đó thì đổi sang tư thế ôm, ông, ông chặt tiêu trần từ phía sau cho đến khi hoàn toàn chìm vào trong cơ thể hắn. Cái gọi là thần lâm thật ra cũng có thể được coi như phiên bản nâng cấp của thuật thỉnh thần. Bình thường, hầu hết thỉnh thần đều là bám vào người còn thần lâm thì lại trực tiếp rót lực lượng vào. Tất nhiên, yêu cầu để phát động thần lâm tương đối hạ khác, đòi hỏi cả hai bên phải có tu vi cực kỳ cao. Nếu không một khi sức mạnh rót vào, dự là còn chưa kịp bắt đầu đánh đấm thì bản thân đã nổ chết trước rồi. Vòng xoáy huyết sắc cuồn cuộn dưới chân tiêu trần. Sức mạnh của huyết thần giống như không cần tiền mà điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Trời đất đều bị nhuộm thành sắc đỏ, sức mạnh hủy diệt tuôn ra mãnh liệt. Thiên địa sắp khó mà chịu nổi, nước toát thành từng khe hở đen kịt khổng lồ. Tay tiêu trần nhanh chóng kết ấn, trực tiếp cắt ngang thần lâm. Nếu còn tiếp tục tràn vào nữa thì chưa kể đến tiểu thế giới này chịu không nổi mà bản thân huyết thần cũng có thể bị thương nặng. Chương 578, Thần Lâm trong huyết ngục, Thần Lâm bị cưỡng chế đánh gãy, cô gái tức giận đế dầm chân. Nhưng sau khi ngậm nghỉ một lát thì lại nhảy cẩn lên vui vẻ. Đánh gãy Thần Lâm không phải chứng tỏ Đại Đế rất quan tâm đến mình à. Không muốn nhìn thấy mình bị thương, đúng không? Cô gái tung ta tung tăng rời khỏi chỗ đó, miệng còn lẩm nhẩm hát một bài ca dao không biết tên. Vòng xoáy huyết sắc biến mất giữa thiên địa, khí thế trên người tiêu trần đã biến hóa kinh người. Trước đây, khí thế của tiêu trần là kiểu dè dặt kiềm chế chứ không phát ra ngoài, nhưng bây giờ lại vô cùng bá đạo. Cứ như muốn dẫm nát cả thiên địa dưới chân mình. Đến lúc lên đường rồi. Tiêu trần nhẹ nhàng nói. Sau đó lập tức cầm trường đao, từng bước từng bước tiến về phía đám người kia. Trê không trung, những nơi hắn bước qua đều để lại những dấu chân đỏ thẳm, xích hỏa cháy bừng bừng trên những dấu chân đó. Tất cả lão giả đều nhìn về phía tiêu trần, bọn họ không hiểu tại sao sau khi biến mất trong thời gian ngắn thì thực lực của người trước mặt lại tăng vọt đến mức này. Cả đất trời dường như đã mất đi màu sắc, chỉ còn lại duy nhất bóng dáng của tiêu trần. Khí thế bá đạo lập tức trấn áp đám đông. Lòng ánh sáng nhàn nhạt mà thanh phong từ lai phát ra cũng bị uy áp khủng bố này trực tiếp nghiền nát. Trong đầu mỗi người đều chỉ có một chữ duy nhất, chạy. Chỉ có mỗi lão giả mặt sẹo là còn giữ được tỉnh táo, không bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ván. Không được chạy, những kẻ chạy trốn sẽ xử lý như phản đồ. Lão giả mặt sẹo là biết rõ, lúc này chỉ cần có một người dẫn đầu chạy trốn thì kết cục chắc chắn là binh bại như núi đổ. Đối với những kẻ phản đồ, Phương thức xử lý đều vô cùng tàn nhẫn. Lời nói của lão giả vẫn có chút tác dụng răng đe. Một ngọn lửa bùng lên trong mắt tiêu trần. Dưới tác động của sức mạnh thần huyết, ngọn lửa trong mắt hắn cũng biến thành màu đỏ. Tiêu trần nhẹ nhàng vung đao lên, đất trời lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Một luồng đao khí khổng lồ dường như cắt ngang cả thiên địa từ từ hướng về vị trí của đám người kia. Đau khí khủng bố giống như một cái bánh xe khổng lồ chậm rãi lăng bánh trên biển rộng, nhàng nhã thoải mái. Dưới đau khí đỏ sầm, đám lão giả kia nhỏ bé chẳng khác gì sâu khiến. Không được lùi bước. Lão giả mặt sẹo gầm lên. Kim ấn nhanh chóng đập xuống, một lão đầu muốn chạy trốn đã bị đập thành bánh thịt ngay tại chỗ. Không thể rút lui. Một khi khung bo giong nhu mot cai banh xe khong lo cham rai lan banh tren bien rong nhan nha thoai mai duoi đau khi đo sam đam lao gia kia nho be chang khac gi sau khien khong đuoc lui thì tất cả coi như kết thúc. Có lẽ hắn đã dùng một công pháp tương tự thỉnh thần mà thôi. Thực lực này không phải của hắn nên chỉ cần chống đỡ được vài đòn công kích, tiêu hào hết sức mạnh của hắn. Lão giả mặt sẹo đột nhiên ngừng nói, cơ thể bay lên không trung còn miệng thì điên cuồng phun ra máu tươi. Sắc mặt một lão giả khác thì rất u ám, trong tay cầm chiếc chuông vàng, thờ ơi nhìn lão giả mặt sẹo bay ra ngoài. Triệu Phi Hổ, ngươi đọc đoán lâu như vậy, giờ cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Đi! Lão giả u ám đạp mạnh dưới chân, lao thẳng lên không trung với tốc độ cực cao. Lão giả mặt sẹo ngàn tính vạn tính cũng không thể nào ngờ được vào lúc này bản thân lại bị chính người nhà ám toán. Để sống sót, đám người này đúng là không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Lão giả mặt sẹo lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt vàng như giấy rơi thẳng xuống biển. Nhìn từng luồng sáng bay lên trời. Tiêu trần nhẹ nhàng phi lên, đáp xuống đỉnh của đao khí khổng lồ. Đào khí thay đổi phương hướng, từ từ hướng lên trên. Mọi người thấy cảnh tượng này thì đều kinh hải tột độ. Đào khí ẩn chứa năng lượng khổng lồ như vậy mà nói đổi hướng là đổi hướng, sao có thể như vậy được chứ? Chắc chắn là bọn họ không thể đoán được rồi. Tiêu trần đứng ở trên đào khí, bộ dáng thông dòng giống như một tên du côn cắt ké, vô công rội nghệ ở nông thôn. Đào khí bay rất chậm nhưng đám lão đầu kia lại không thể thoát khỏi nó. Thứ đồ chơi này y như ác ma bám dính sau lưng bọn họ, tách ra chạy. Lão giả đánh lén triệu phi hổ gầm lên rồi lao về một phía với tốc độ nhanh kinh khủng. đao khí treo đùa đám người như mèo vần chuột, cuối cùng buộc bọn họ không thể không tách ra mà hành động. Nhìn mấy lão đầu như chó nhà có tan, tiêu trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như bọn họ chịu nghe lời lão giả mặt sẹo kia, tập hợp sức mạnh chống lại thì đúng là có thể làm hao tổn sức mạnh mà hắn mượn từ huyết thần. Đến lúc đó hư chết vào tay ai thì e là khó mà nói được. Dù sao thì ở đây phần lớn đều là đại nặng thần nhất cảnh, thậm chí còn có dăm ba người còn đạt tới yên diệt cảnh. Nhìn những người này như rùi nhặn tứ tan mỗi người chạy một hướng, tiêu trần nhẹ nhàng vung đao lên mấy lần. Chương 579, cả đoàn bị diệt tiếp theo thì đao khí khổng lồ xuất hiện khắp bốn phương tám hướng. Gần như là lắp kín cả bầu trời. Lần này đúng là không còn chỗ để chạy nữa rồi. Đám người bị đau khí ép trở lại. Nhìn đau khí vây quanh tứ phía, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này nếu như bọn họ liên thủ lại thì ít nhiều gì cũng còn có cơ hội, thế nhưng bọn họ lại không có tinh thần chiến đấu, hoàn toàn là một đám bại binh suy tàn. Mục đích của Tiêu Trần đã đạt được, khiến cho đối thủ mất sạch ý chí chiến đấu và đặt mình lên đỉnh cao chiến thắng. Tiếp theo chính là thời điểm thu hoạch. Đao khí không ngừng vây quanh khiến không gian của đám người kia ngày càng nhỏ lại thậm chí đã có một số người bắt đầu suy sực, không ngừng quỳ lệ tiêu trần, nói ra mấy lời cầu xin vô căn cứ. Đối với những người này thì không có gì đáng sợ hơn việc cái chết ở ngay trước mắt nhưng lại suy sup khong ngung quy lay cách chậm rãi từ từ. Có thể nói vài câu được không? Đúng lúc này, một giọng nữ dễ nghe từ trên không vọng xuống. Phong chủ, phong chủ, cứu với. Phong chủ, giết hắn đi, giết hắn đi. Cả đám giống như bắt được cộng có cứu mạng, điên cuồng gào rống. Giọng nói phía trên không còn vang lên nữa. Hoàn toàn không có ý phản ứng lại những tiếng gào thét của đám lão đâu. Tiêu Trần ngước mắt lên, biết chủ nhân của giọng nói kia đang chờ mình khôi phục. Được thôi. Tiêu Trần đáp lại. Đợi một lúc thì giọng nói kia lại truyền xuống, nếu anh buông tha cho những người này. Chúng tôi sẽ bồi thường cho anh một khoản tương ứng. Nghe đến đây, nhóm lão nhân đều cảm kích người trên vòm trời đến rơi nước mắt. Không được. Tiêu trần thờ ơ đáp lại, đao khí màu đỏ đột nhiên tăng tốc. Cái chết khó tránh khỏi cuối cùng đã khơi dậy tâm lý phản kháng của đám người nhưng hình như đã quá muộn rồi. Từng luồng lưu quang vừa mới bay lên thì đã bị đao khí khủng bố nghiền nát bấy. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp đất trời. Huynh. Đào khí đỏ tươi va vào nhau tuyên cáo đám trưởng lão Vân Phong đã bị diệt toàn đoàn, bây giờ có thể nói chuyện được chưa? Giọng nữ dễ nghe lại vang lên còn mang theo chút lười biếng, làm như không cảm thấy khó chịu tí teo nào. Được rồi. Tiêu Trần gật đầu, tính toán lại lực lượng của bản thân. Diệt sạch đám trưởng lão kia cũng không tiêu hào bao nhiêu sức mạnh của huyết thần, lúc này còn dư sức để đối phó với người ở trên kia. Tiêu Trần nặng nề đập một bước rồi bay vút lên trời để lại phía dưới một mảnh hư không tàn tạ sạc sụ mùi máu tươi. Giữa những tán lá khổng lồ là một cung điện nguyen nga tráng lệ. Có cô gái được bao phủ bởi ánh sáng vàng đang lười biến dựa vào khung cửa. Ở cô ta toát lên một loại phong tình động lòng người nói khó mà miêu tả được. Bịch Một bộ xương khô nặng nề đắp lên lá cây, cú va chạm rất lớn khiến tán lá không ngừng đung đưa. Nhưng kỳ lạ là cung điện kia lại không hề bị ảnh hưởng, bất động như núi. Nhìn cô gái trước mặt, ngọn lửa đỏ trong mắt Tiêu Trần bùng lên dữ dội. Cô gái trước mặt không phải người, không phải quỷ. Không phải quái, cũng không phải là bất kỳ loại yêu ma quỷ quái nào trên đời. Thậm chí Tiêu Trần còn không thể cảm nhận được sức sống trên người cô ta. Cả đời Tiêu Trần chưa bao giờ gặp phải thứ gì kỳ quái hơn cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô là thứ gì? Tiêu Trần có vài phần hiếu kỳ. Cô gái nghịch nghịch lọn tóc của mình. Nhẹ nhàng cười hỏi, vậy anh là thứ gì? Ây! Cái này đúng là khó trả lời thật, chính Tiêu Trần cũng đang ở trong trạng thái không phải người không phải quỷ, suốt ngày lắc lư bằng bộ xương khô đây này. Thấy Tiêu Trần lúng túng, cô gái che miệng cười khúc khích. Mỗi cử động của cô gái đều mang vẻ đẹp kinh người. Tiêu Trần có một cảm giác kỳ lạ rằng mỗi cử động của cô ta đều như hòa hợp với đất trời. Muốn nghe một câu chuyện cũ không? Cô gái vương vai mở cửa bước ra, như thể đang mời Tiêu Trần vào trong. Tôi vừa giết người của cô, nhiều lắm đấy. Tiêu Trần thấy hơi lạ lạ, cô gái này hình như không quan tâm đến cái chết của mấy lão đầu kia thì phải. Tôi biết. Cô gái mỉm cười, như thể đang nói trưa này mình đã ăn gì, vô cùng thoải mái. Tiêu Trần lắc đầu sải bước về phía cổng của thân điện. Khi bước đi ma khí lượng lờ trên cơ thể. Tiêu Trần đã trở lại với hình dáng thiếu niên tươi trẻ, tiểu ca ca thật đẹp trai. Cô gái tựa vào khung cửa kêu lên đầy vẻ tháng phục. Thế nhưng hình như cô ta lại không hề có ý định nhường đường, thậm chí còn nhẹ nhàng vẫy tay khiến cánh cửa đang mở bỗng đóng lại. Tiêu Trần híp mắt, không biết trong hộ lô của đối phương bán thuốc gì. Cô gái nhẹ nhàng đưa tay vẻ loạn phía trước mình, vì cánh cửa khép lại đã chiếm không ít diện tích nên không gian phía trước cô ta rất hẹp. Chương 580, cả đoàn bị diệt, hai, đi qua đi. Cô gái chớp chớp mắt, đầy vẻ chồng ghẹo. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, nếu tiêu trần đi qua thì nhất định phải áp sát vào cô ta. Tiêu trần nghiêng đầu nói, nữ dê sông à. Khủ khủ. Cô gái xém chút nữa thì bị sặc chết, loại đầu gỗ này coi như cũng có tí gọi là trong sạch. Cô gái trợn mắt rồi quay người bước vào trong thần điện. Đã bao năm rồi mà còn chưa bao giờ gặp phải kẻ nào ngốc như vậy, đúng là thú vị. Cô gái vừa đi vừa nói thầm. Vào lúc này, ánh sáng vàng trên người cô ta tiêu tán để lộ ra một khuôn mặt hoàng mỹ, còn có dáng người khiến đàn ông phải nảy lên suy nghĩ kỳ quái. Điều khiến tiêu trần ngạc nhiên là cô gái này lại đang mặc một chiếc sườn xám, chiếc sườn xám này càng làm tôn thêm vóc dáng hoàng mỹ của cô ta. Cô gái xoay hai vòng giống như một tinh linh đang nhẹ nhàng nhảy múa. Cô gái ngoái lại nhìn, nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh, hỏi, nhìn có đẹp không? Tiêu trần ma tính luôn là người thực tế nên rất thẳng thắn gật đầu. Ha ha, tôi đã nhìn thấy nó từ một thế giới nhỏ gọi là trái đất nên mới tự làm một chiếc. Y phục này thực sự rất thích hợp với phái nữ. Cô gái kể về nguồn gốc của y phục nhưng lại có chút nghi ngờ nói, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Anh giúp tôi xem thử đi cô gái lại xoay vòng thêm lần nữa rồi nhìn chằm chằm vào tiêu trần ánh mắt đầy mong đợi tiêu trần nhìn đôi chân trần của cô gái nói thiếu một đôi giày cao gót giày cao gót ư cô gái thấy có chút khó hiểu tiêu trần khẽ nhấc tay trên tay hắn xuất hiện một đôi giày cao gót biến hóa từ ma khí cô gái vui vẻ chạy đến chỗ tiêu trần cầm lấy đôi giày cao gót nóng lòng muốn đi thử rõ ràng là đi giày cao gót không phải việc gì khó đối với cô ta Nói gì thì nói, người phụ nữ khủng bố như vậy sao có thể không khống chế nổi một đôi giày cao gót chứ? Nhưng điều khiến Tiêu Trần không ngờ tới chính là khi cô gái đi giày cao gót vào. Loạn choạng bước vài bước thì bị trẹo chân, ngã nhào trên mặt đất. Nhìn Tiêu Trần trông như một khúc gỗ, cô gái u oán liếc hắn một cái. Anh không thể tới đỡ người ta một tí à? Cô có phải là người đâu? Tiêu Trần hờ hững đáp lại. Cô gái lập tức bị sạc cho cạn lợi. Kẻ hủy diệt chủ đề, biệt danh mà tiêu trần nhân tính đặt cho tiêu trần ma tính đúng là không hề oan uong thằng cha này tí nào, hứ. Cô gái liếc mắt như đang hờn dỗi, tháo đôi giày cao gót cầm trên tay. Cô gái đứng dậy xach đôi giày cao gót đi đến bên cạnh một chiếc bàn gỗ rồi ngồi lên mặt bàn. Hai chân lơ lửng trên không. Đùng đa đùng đưa. Đôi chân của cô gái rất dài lại rất trắng. Lắc lư đến mức người khác hoa cả mắt Lại đây ngồi đi Cô gái vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh dáng vẻ hồn nhiên kia thật sự rất giống một cô bé đáng yêu Thiên ma độ Tiêu trần phớt lờ nàng Trực tiếp hỏi điều mà hắn muốn biết nhất Cô gái chống tay lên bàn Cơ thể hơi ngã về phía sau khiến đường công lạ lướt trên cơ thể hoàn toàn lộ rõ Đôi mắt nhìn chầm chầm về phía trước Tiêu trần phát hiện ngực đối phương không hề phập phòng lên xuống Điều này có nghĩa là cô gái không hề thở và không phải là một sinh vật sống. Rốt cuộc thì cô gái này là cái quái gì vậy? Cô gái ngơ ngác nhìn về phía trước, ánh mắt có chút mê mang giống như đang chìm sâu vào trong hội ức. Đã rất lâu rất lâu về trước. Cô gái cất lời nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Thiên không đột nhiên nứt ra, một con mắt từ trên trời rơi xuống. Hình như con mắt này đã bị thương nặng, sau đó được một tu sĩ nhặt về. Tu sĩ đã chữa khỏi cho nó, nhưng ác mộng cũng bắt đầu từ đó. Cách đây bao lâu, khi cô gái dừng lại, Tiêu Trần hỏi một câu. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào nhìn Tiêu Trần, phong tình vạn chủng. Tôi không biết, lâu quá rồi mà. Cô gái lắc đầu. Tiêu Trần lập tức nghĩ đến ký ức mà Tiêu Trần nhân tính đã cộng hưởng với mình. Trong đó có một trận đại chiến, chính là khung cảnh đại chiến giữa vô số đại năng. Trong cảnh tượng kia còn thấp thoáng có một con mắt. Từ trận đại chiến kia đó có thể thấy các đại năng kia toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ còn lại một lão giả vô bị sống sót, nhưng con mắt kia hình như cũng bị trọng thương, biến mất trong vết nước không gian. Chẳng lẽ con mắt đó sau khi bị trọng thương thì đã rơi xuống thế giới này à? Nhìn thấy dáng vẽ của Tiêu Trần, cô gái che miệng cười khúc khích, nói, có phải là đã nhớ ra điều gì rồi đúng không? Nhưng cô gái lại lập tức phủ nhận lời nói của mình già không chắc đâu, tuổi của anh còn quá nhỏ, hẳn là chưa từng gặp con mắt đó mới đúng.